Nàng buồn bã, yếu xìu, gác đầu ngủ trên hòn đá Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa trong sân Nàng phấn chấn tinh thần chạy tới sân trước Thấy hành vân đang muốn ra ngoài Không vác giỏ cũng không cầm đồ Nàng đi làm kỳ quái hỏi hắn Hôm nay ngươi không đi bán sâm à sâm vẫn còn đang phơi kìa Hành vân cúi người, phổ phổ lên đầu thẩm đi Ta ra ngoài mua chút đồ, ngoan ngoãn trong nhà nhé Ta cũng đi, chờ đá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 Nam nhân kia đã đến bói toán thì chắc là người tin đạo này. Thấy hắn khẳng định như vậy, trong lòng khó tránh hoảng hốt. Do dù một đúc, cuối cùng vẫn rút tay khỏi người bói toán quay bước về nhà. Thẩm liệt dùng cánh khẽ chọc chọc vào cánh tay Hành Vân. Người lừa người ta sao? Đừng phá! Hành Vân sợ đồ nặng. Chuyện liên quan đến hai cân thịt đó. Lời Hành Vân vừa dứt người bói toán bỗng vứt bản hiệu tức giận nói.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 Người đấu với ta phải không? Hà hà hà, được lắm. Nam nhân bói toán, nói như đang nguyền rủa. Vườn bán tiên ta, lăn lộn trong nghề lâu như vậy, ta không tin ngươi đâu. Chờ thì chờ, chút nữa, nếu tiểu tử kia không quay lại, hoặc ngươi không nói đúng, thì ngươi... Hắn đánh giá hành vân một lúc, ngươi hãy đưa con gà kia cho ta. Thẩm ly tức giận, lập tức giang cánh ra.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 Được một phàm nhân yếu đuối như hắn bảo vệ Cảm giác thật kỳ diệu Thời gian chậm chậm trôi qua Sau dần ngọ Thanh niên kia vẫn không trở lại Phương bán tiên dần dần lộ vẻ đắc ý Hành phân cũng không nóng vội Chỉ thỉnh thoảng liếc về phía hàng thịt không xa Lắng tai nghe giá thịt Được người bán hàng rau có giảm xuống hay không Một canh giờ sau Năm nhân đó vẫn chưa đến Phương bán tiên cười lớn Tiểu tử, tử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 Mắt Hành Vân cũng sáng theo, hắn mạnh mẽ gật đầu nhận lấy. Vậy ta không cách sao? Đưa mắt nhìn người thanh niên và đứa trẻ đi xa, Hành Vân quay đầu lại ung dung nhìn Vương bán tiền. 10 văn tiền? Vương bán tiền trợn mắt cứng họng phổ ngực nói. Hà, thật là tà môn, vậy mà cũng có thể đoán đúng được. Hắn lấy trong túi ra 10 văn tiền đặt vào lòng bàn tay Hành Vân, trước khi đi lại nói. Chỉ bằng ngươi cũng bói cho ta một quẻ đi. Hành Vân cười cao thâm khó lường. Hôm nay ông gặp nạn thấy máu. Phương bán tiền bị dọa một mẻ, chụp lấy bản hiệu phội vã chạy về nhà. Mấy hôm sau, Thẩm Ly nghe nói Phương bán tiền kia sau khi về nhà vì không kiếm được xu nào nên bị nương tử dùng giày nện rách mặt. Còn tại sao Thẩm Ly lại nghe được những chuyện nhỏ nhặt này? Đó là vì kể từ hôm đó...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 Thân phận của tên Hành Vân này ngày càng khiến người ta khó đoán. Lời đồn bên ngoài ngày càng khoa trương, nhưng dường như không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Hành Vân. Hăng vẫn ở trong tiểu viện như cũ, ngày ngày nuôi cá phơi nắng. Một ngày buồn chán, thẩm ly nhìn Hành Vân đang nằm sắp bên bờ ao hỏi. Người được trời sinh dị bẩm, có bản định như vậy sao không bói toán mưu sinh?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 Hai người đang trò chuyện ở sân sau, bỗng nghe một tràng tiếng gõ cửa dồn dập. Hành Vân đáp một tiếng, chậm rãi bước ra sân mở cửa. Kỳ lạ thật, Thẩm Ly ở đây bao nhiêu ngày nay, ngoài trừ cô nương trèo tường leo vào kia, đâu thấy ai chủ động đến tìm Hành Vân. Nàng hiếu kỳ tự nguyện đi theo. Hành Vân vừa mở cửa, Thẩm Ly lập tức phát giác ra được một luồng khí tức kỳ lạ, sắc mặt nàng nghiêm lại.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 Có thể biết quá khứ, thấy tương lai mà họ nói đó, phải không? Thảm đi ngẩn đầu nhìn bà ta, thấy trên thân thể người này bị một luồng khí tức kỳ lạ vây quanh. Khổ nỗi bây giờ pháp lực của nàng không đủ, không thể nào nhìn ra nguyên do. Ồ, chắc ta là người bà muốn tìm rồi, Hành Vân nói. Nhưng mà... Hành Vân chưa nói xong, chỉ nghe ngoài hẻm truyền đến mấy tiếng hô to. Đệ mụi...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 Tướng công đi nhập ngũ mười lăm năm của tôi bây giờ đang ở phương nào? Ây da đệ muội muội bị bọn thuật sĩ giang hồ gạt còn chưa đủ sao? Đừng hỏi nữa, đã bao nhiêu năm rồi? Cô này dường như đã chọc vào nỗi đau của phụ nhân kia, bà ta hét lên. Có bao nhiêu lâu cũng phải hỏi người ra đi bao nhiêu năm nay cũng là trưởng phu của muội. Ngày nào chưa tìm được chàng, thì ngày ấy mội vẫn tìm. Ngày này qua ngày khác, rồi cũng sẽ có ngày tìm được chàng. Thì ra là thê tử của một quân nhân. Thẩm ly khẽ cúi đầu, nặng rất rõ. Người đã ra chiến trường, thì một khi chết đi, có lẽ ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy. Cho dù người thân có mong ngóng hết ngày này qua ngày khác, tìm kiếm hết ngày này qua ngày khác. Hành Vân khẽ gỡ tay phụ nhân kia ra cười nhạt nói. Vị phụ nhân đây, quẻ này ta bói không được đâu, bà về đi. Bà lão ngơ ngác: Không phải ngay là thần tiên sao? Tại sao ngài không chịu bói giúp tôi? Tôi chỉ muốn biết chẳng ở đâu thôi. Nếu ngài không giúp tôi bói ra chẳng ở đâu, Vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi biết chẳng sống hay là chết. Hành Vân cười với nam nhân trung niên kia.